Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Rất nhiều tài xế xe tải gì ta nhau rằng những vòng hồn người chết trong vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thư lang thang quanh khu vực chạm rừng nghỉ của những tài xế xe đường dài ở chân cầu. Nửa đêm khi đang ngủ cánh lái xe bỗng nhiên bị những oan hồn đếm xua đuổi bắt phải đi nơi khác. Có tài xế còn bảo rằng mình từng nhìn thấy những bóng người ngồi khóc than. Thông tin này khiến cho một số tài xế chạy đường dài không dám nghỉ đêm ở trên cầu. Còn nhiều người dân trời tối phải đóng chặt cửa, không ai dám đi đêm một mình. Để xác minh tính chính xác của những lời đồn đại về chuyện ma ám ở cầu Cần Thư, Nhóm phóng viên đã khảo sát nhiều ngày tại các địa điểm được cho là có ma quanh cầu Cần Thư và phát hiện nhiều câu chuyện thú vị đặc sắc. Những thông tin này sẽ được phóng viên tính gửi tới bạn đọc trong những bài viết dưới đây. Dưới chân cầu Cần Thư hướng về phía Vĩnh Lòng có một ngôi miếu hoang Bên trong là hàng chục bát hương bày lộn nhộn hoa quả đổ lễ nằm lan lóc. Những người dân cho biết ngôi miếu này là nơi các linh hồn của người qua đời vì tai nạn giao thông ở khu vực xung quanh ta túc Để tìm hiểu về chuyện con ma già chúng tôi đã tìm đến ngôi miếu cổ dưới chân cầu Cần Thơ. Những người dân cho biết ngôi miếu này là nơi các linh hồn của người qua đời vì tai nạn giao thông ở các khu vực xung quanh tá tốc. Người dân cũng cung cấp nhiều câu chuyện ma mị khiến phóng viên không khỏi lạnh sống lưng. Chết hụt trong tay con ma già trên sông Hậu Những người dân sinh sống tại ấp Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Bình Lộc đã quen với cảnh tai nạn giao thông xảy ra khá thường xuyên tại khu vực chân cầu Cần Thơ. Với lưu lượng cực kỳ lớn và phương tiện giao thông đa dạng, gồm nhiều loại xe lớn lưu thông qua khu vực này, tai nạn thường mang lại hậu quả thảm khốc, đa phần dẫn đến thiệt mạng. Vì thế, những bắt hương mới xuất hiện trong ngôi miếu hoang lạnh dưới chân cầu Cần Thơ ngày càng nhiều hơn. Bà lúc nào cũng lập lẻ nhanh khỏi. Kẹn theo đó là những câu chuyện lạnh người về con ma gia, chuyên bắt người ở khu vực này. Ngỏ ý muốn tìm hiểu rõ hơn về truyền thuyết ma gia. Phóng viên được giới thiệu gặp ông Chín, người dành hầu hết cả cuộc đời lênh đênh trên sông Hậu. Ông Chín lúc nào cũng ở trần, da đen ngăm ngăm, nụ cười rất rộng. Bất chấp ba cái răng cửa đã không còn. Người ta bảo ông Chín là cuốn từ điển về sông Hậu quả không sai. Ông lớn tiếng kể. Hồi mới lập gia đình, tôi và bà xã làm nghề bán ba khía. Trên chiếc ghe Tam Bạc có mùi, sinh hoạt luôn trên đó. Cuộc sống này đầy mai đó khắp vùng sông nước miệt tứ. Tôi từng đụng phải con ma ra mấy lần, giờ nghĩ lại vẫn còn sợ. Điệp đó, tôi buộc ghe dưới sàn lãng để ngủ. Trời mưa gió, sấm chớp ẩm ẩm, phải sập rèm xuống mới mong ngủ được. Đến nửa đêm thì ngớt mưa, chỉ còn nghe lắc rắc trên mùi ghe. Đang thiêu thiêu ngủ thì dường như có tiếng gì kêu lột bộ trực mũi ghe. Sợ có kẻ ăn trộm tôi là đặt thức dậy, lấy cây đèn bão bỏ ra xem, thì chẳng thấy ai, nên lại vào ngủ tiếp. Ông Chín dừng một chút để lấy hơi, rồi tiếp. Khi bắt đầu đang mơ mơ màng màng, thì tôi lại nghe tiếng động y hệt như vậy sau lái ghê. Lần này, tôi ngồi bật sạch và xách đèn ra ngay khỉ chưa chui ra khỏi mùi ghẻ. Tôi nghe tiếng cái gì đó nhảy ủm xuống sông. Chắc chắn là có người. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net